Thiên đàng du ký hồi 22, lại dạo cung Bắc Hoa, lắng nghe Bắc Hoa đế quân thuyết Pháp. Trăm thước băng cao nắng dễ tan, cưỡi mây đè gió sướng muôn ngàn, buông dao đổ tể thân thành Phật, khắp đất sen từ xưa ngọc lan. Tế Phật, ngày hè dễ làm tan núi băng trăm thước, tấm lòng nhân ái chứa chan cũng có thể cảm hóa được sự thù hằn ích kỳ của người đời. Khi trong lòng rứt sạch được những nỗi băn khoăn lo lắng, thì có thể ngao du khắp trốn, buông bỏ dao đồ tể, chuyên đâm chém, giết chóc, làm hại người, lo bồi dưỡng tâm địa tử bi không gian trá, khắp mặt đất nở đầy sen vàng, thì xương ngọc long lanh trên cành lá, sẽ tẩy rửa sạch dao đồ tể nhuốm máu, khôi phục lại được bộ mặt sáng sủa khi trước. Hôm nay, ta lại dẫn Dương Sinh dạo thăm phong cảnh kỳ diệu Bắc Hoa, trò ngoan mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới cung Thủy Tinh Bắc Hoa, chúng ta mau tới chào lệ ra mắt Đức Bắc Hoa Đế Quân, tức Thủy Tinh Tử. Xin Đức Thủy Lão hướng dẫn đi thăm phong cảnh tư sáng Bắc Hoa, để mở rộng tầm mắt. Dương sinh, hay lắm Khí tượng cung bắc hoa thật lạ lùng Khác xa các nơi khác Tiết trời ở trần gian lúc này nóng nực Nhìn lại thân thể mình ở dương gian Ướt đẫm mồ hôi Nhưng linh thể tới đây lại lạnh lẽo vô cùng Đã tới phía trước cung Thấy có rất nhiều những vị đạo cao đức trọng Các vị đó đi đi lại lại Coi vẻ rất nhàn nhã thành thơi Khiến ai nhìn cũng có cảm tình Đệ tử dương sinh Xin lạy chào ra mắt Đức Đế Quân Hôm nay, đệ tử theo thầy tới đây Mong được Đức Đế Quân ân ban lời vàng ngọc Đế Quân, lành thay Dương sinh hôm nay lại tới nhà lạnh Không rõ có điều chi muốn chỉ giáo Dương sinh, thư không dám Đức Đế Quân dạy như vậy Khiến đệ tử lo lắng rằng đệ tử không thụ giáo nổi Những điều Đức Đế Quân sẽ chỉ dạy Còn không thì Đức Đế Quân cũng muốn thử trí đệ tử. Đế Quân, nhà lạnh chẳng có chi quý báu, Chỉ có chén nước trà lạnh mời khách, Mong Dương Sinh không khách sáo dùng tạm. Tế Phật, Đức Đế Quân ân ban cho Dương Sinh trà thủy tinh bắc hoa, Là thứ trà quý như nước cam lồ của quán âm đại sĩ, Có phước lắm mới được thưởng thức loại trà kỳ diệu này. Con chớ làm khách, Hãy uống mau đi mới được hưởng hương vị lạ lùng ấy. Dương sinh, uống xong chén trà mát thủy tinh, cảm giác ban đầu thấy lạnh khắp mình, giống hệt như uống nước đá lạnh vậy, trong mát vô cùng. Đế quân, trà này là tuyệt phẩm của bắc hoa có công dụng lọc máu, để giải độc cùng trừ hòa, để tính tình trở nên hòa nhã. Những ai ở dương gian dành uống trà, Đều biết là trà trồng trên núi cao giá lạnh Mới là thứ trà cực quý Chỉ có loại trà trên đỉnh núi đá lạnh Mới hấp thụ được linh khí của thủy tinh Bắc Hoa Và giải độc trừ độc được mà thôi Nên hôm nay dương sinh tới nhà lạnh Bắc Hoa Chỉ có chén trà lạnh này mời khách đế thôi Lễ khinh Tình ý trọng Xin chớ có chê dương sinh Cảm tạ đức đế quân đã ân ban trà quý, người quân tử điềm đạm như nước. Đệ tử cảm thấy vị của trà quả là đậm đà, ngọt ngào hơn bất cứ thứ hương vị nào khác. Đế quân, dương sinh nói rất đúng, tặng một chén nước cho kẻ đang khát, còn quý hơn vàng. Người đời đều tính toán từng ly từng tí, không chịu giúp đỡ kẻ khác. Thứ khí chứa lạnh ấy không được hoan nghênh, hy vọng người đời hãy chịu tốn một giọt mồ hôi. Để giúp đỡ kẻ khác, tin tưởng rằng sau cuộc đổi đời, thân tân mình sẽ được hưởng nhiều ơn phước. Kìa, hãy nhìn nước trong sạch chảy, người người đều ưa, còn nước như bẩn sát hại côn trùng chẳng ai dám gần. Muốn là kẻ chết cứng hay là kẻ sống mềm, phải chăng cái đó hoàn toàn tùy thuộc ở sự giữ kỹ tiền hay đem tiền bố thí cho người. Vì bố thí không chỉ giúp đỡ kẻ khác, mà còn giúp cho đồng tiền lưu thông, tránh khỏi trở thành tiền chết, sinh ra vi trùng có hại tới sức khỏe của chính bản thân. Người đời có lên tới được tầng trời thủy tinh ngũ lão, mới thấy được tinh thần của cuộc sống ban phát hết tiền tài. Bởi vì giữ tiền là nô lệ, là quỷ thích tiền, quỷ ti tiện, những kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là con đường tư hữu dưới địa ngục mà thôi. Giờ đây, tôi xin hướng dẫn Dương Sinh đi tham quan thánh cảnh kỳ diệu, Bắc Hoa để mở trí cho đời. Dương Sinh, lời dạy của Đức lão thủy mỗi câu đều hàm chứa chân lý siêu diệu vô cùng. Đế quân, hãy đi theo tôi. Dương Sinh đi theo sau Đức đế quân, giống như đi dưới bóng cây râm mát. Khí mát ngập tràn Các đạo sĩ qua lại thấy chúng tôi đều chào hỏi có cảm tình. Đi tới một nơi phía trước có một ngọn núi, dòng thác nước từ trên đỉnh đổ xuống, giống như giải lụa buông lơi cực kỳ mỹ lệ, âm thanh nổi lên bốn phía như tấu nhạc trời. Phong cảnh đẹp đẽ kỳ diệu biết bao, chẳng rõ có ngụ ý gì chăng. Đế quân, đó là ấn chứng của những điều vừa mới trình bày dòng suối đang tuôn chảy trong suốt tới đáy, không mảy may vương đục. nước chảy sóng gợn lăn tăn muôn màu muôn vẻ, lại còn phát ra âm thanh êm dịu như tiếng nhạc, lời ca vô cùng tự do, tiêu dao tự tại. nhìn xuống thấy tôm cá bơi lội nhởn nhơ, quả là nước đã nuôi sống không biết bao nhiêu sinh mệnh. dòng nước chảy phấn khích tinh thần tiến thủ, đấu tranh để nhắc nhở người đời không được lười biếng và bất động. Hãy học lấy tinh thần tự cường không mỏi mệt của nước chảy Có như vậy, cân cốt của mình mới không ngay đơ bại sụ Tiền thủy, tức nước tiền, nước quý như tiền Ta có đem ứng dụng nó một cách linh hoạt Mới có nhiều tiền để giúp đỡ chúng sinh Nếu như đem dòng suối ngọt này phân phát cho mọi người cùng hưởng Thì hẳn là công đức sẽ vô lượng vô biên Dương sinh, nước ngụ biết bao ý nghĩa cao sâu Hàm chứa tấm lòng quảng đại vô biên Công đức của Đức Lão Thủy hiện thời Thực quá lớn lao thay Đế quân, dương sinh hãy đi theo tôi Dương sinh, thưa vâng Qua một con đường nhỏ Tới một vùng đất cằn cỗi Cây cỏ úa vàng khô héo Phía trước có một cái đồi trọc Hoàn toàn thiếu màu xanh và sức sống Dưới chân đồi còn có một cái ao rộng Nhìn màu nước coi có vẻ rất độc và tù hãm Không có một thứ sinh vật nào sống nổi Là tại sao? Và vì lẽ gì ở đây lại có tới hai loại phong cảnh quá khác biệt như vậy? Đế quân Trái đồi này gọi là đồi suối vàng Còn cái ao ở dưới gọi là ao suối vàng Ăn thông thẳng với địa ngục Do đó mà địa ngục còn kêu là suối vàng Nước ở suối vàng là nước chết Nên không lưu thông Và không có sức sống Vì vậy mà cây cối xung quanh khô héo Mặt đất nứt nẻ cằn cỗi Người ta Nếu như chỉ coi tiền tài là của riêng Không chịu để lọt ra ngoài Một đồng một cắc, Giúp đỡ kẻ nghèo Át sẽ như nước chết sinh côn trùng Hãy nhìn những đất trên các đồ chọc Tại dương gian Thầy đều chết chóc Cuối cùng hóa thành đất vàng Nước ô uế đục ngầu Chảy thành suối vàng Nước đó ngấm vào thân người Khiến xương đó trở thành xương khô Xương trắng Cuối cùng giúp ích được gì? Người đời phải lo tu dưỡng Chính khí Khí mạnh sung thiên Giúp ích cho người lưu danh môn thủa Còn không xú khí sẽ tràn đầy thân xác Tạo thành luôn khí độc Hành động bất cứ việc gì Cũng đều để lại sự xấu xa ô uế mà thôi Sau khi chết Đương nhiên suối vàng sẽ hiện ra trước mắt Còn nếu như tâm địa trong sạch Không mưu đầu đen tối Sau khi chết Được tắm nước trong Thân xác trở thành thân pháp Uống trà cam lộ thủy tinh bắc hoa Khoảnh khắc Cảm thấy thân tâm mát mẻ Tình giấc mộng lớn phàm trần Khi thoát xác Liền tới được thiên đàng cực lạc Có muốn lựa chọn thứ nước đó không? Nếu muốn Điều cần nhất là chớ đi sai đường nước chảy Dương sinh Nghe xong những lời đức đế quân vừa truyền dạy Lòng đệ tử vô cùng cảm động Thiên đàng địa ngục đều không hề có lỗi Nguyên cũng là tại phân biệt đó thôi Đế quân Giờ đây tôi lại hướng dẫn dương sinh Dạo thăm cung thủy tinh để thấy rõ quá trình tu đạo Bắc Hoa Dương sinh Cảm tạ đức đế quân đã hết lòng chỉ giáo Đệ tử xin lắng nghe đại đạo Bắc Hoa Đế quân Hãy theo tôi tới phía trước cung thủy tinh Để tiện hỏi đạo Dương sinh Đường thiên đàng vô cùng xa xôi song có thể thâu nạp được Tất cả các giới đạo sĩ Chỉ cần làm sao hợp được Với khí hậu và hoàn cảnh Là đều có thể tới đây Cùng thể hiện chân lý đạo màu Theo chân đức đế quân Lại đi tới một cảnh giới mới Phía trước thể hiện ra một tòa cung điện rộng lớn vô cùng Trong ngoài nhìn thấu suốt không vướng một hạt bụi Phía trên có đẻ sáu chữ Viện tu đạo thủy tinh cung Đế quân Đây cũng là cung thủy tinh Phía trong có các bậc cao chân Cùng lính thủy cá tôm đang luyện đạo Dương sinh có thể vào để phỏng vấn họ Dương sinh xin tân lệnh Phía trong linh khí vô cùng mạnh mẽ Đệ tử có cảm giác bị chê bai Giống như có sức đẩy ngược thân thể trở lại Tế Phật Chớ có sợ hãi Bởi lẽ các đạo sĩ đang tập trung tinh thần Để điều dưỡng linh khí bắc hoa Họ sẽ tạo được sức mạnh rời non lấp biển Do đó mà con mới có cảm giác như vậy Con có thể hỏi các vị đó về lý đạo Dương sinh Hay quá Dung nhan quý vị đó sáng rực hào quang Trên đỉnh đầu bạch quang tỏa sáng ngời, lạnh băng, song vẫn cảm thấy có sức nóng. Xin cho biết về pháp tu mà quý vị đang tập luyện, pháp này kêu là pháp gì? Chúng sinh dưới gầm trời có học tập được không? Đạo trưởng, dương sinh từ dương ra lên đây, phỏng vấn quả là kỳ duyên, phương pháp tu đạo có rất nhiều. Nói đến quá trình tu đạo của tôi. Thực ra thì cũng chẳng có gì gọi là bí quyết Tôi lúc còn ở tại thế gian là tay cự phú song tôi lại khinh tài trọng đạo Chẳng chịu làm đầy tớ cho đồng tiền Do đó mỗi khi nghe thấy ở đâu có tai biến Hoặc nghèo khổ cần giúp đỡ Tôi đều giúp liền Đối với địa phương cần tiền bạc đất đai để xây dựng Giáo dục nhân tài Tôi đều cống hiến Do đó mới được tặng mấy cái tên là Đại Thiện Nhân Cùng tám tài tiên Tức là vị tiên ban phát của cải Lúc về già chỉ chay tu đạo Giảng kinh thuyết pháp Độ người hướng thiện Làm công tác từ thiện Cải cách phong tục Lúc sống suốt đời tôi lo thực hiện hoài bão cứu nhân độ thế Vì vậy đã cảm hóa được rất nhiều người Năm 78 tuổi từ giã cõi đời Công quả viên mãn Được lên cõi trời ngũ lão để tu luyện thêm Hiện tại Tôi đang lo bổ dưỡng nguyên thần tại Thủy Tinh Cung, đã tới giai đoạn viên quang, tức hào quang tròn đầy. Nếu như lúc tại thế, tôi chỉ lo mua đồ tiền của, sống xa hoa dâm ác, hẳn là ngày nay đã bị đẩy xuống địa ngục, để thanh lọc cái thân ô uế thì làm sao còn có thể tiêu dao vô tận tại nơi đây? Sở dĩ tôi tự cảm thấy số tôi được may mắn, là vì tôi không bị tiền bạc mê hoặc, Làm người, nếu như tôn trọng gìn giữ được chữ công, tức là chung, đầu đâu cũng chỉ nghĩ tới việc lo cho người. ắt là chư tiên chư Phật sẽ lo cho mình, cùng tranh thủ để mình được tới đích. Như hiện nay, tôi có thể ở chỗ này sống vô ưu vô sầu, là nhờ lúc trước dốc tâm cứu đời, nên mới được như vậy. Mong người đời bỏ giả tu chân, chớ nhận giả làm thật để tránh khỏi mãi mãi nghĩ giả, để rồi cuối cùng phải ngậm đắng nút cây nơi địa ngục. Dương sinh, cảm tạ những lời chỉ giáo của đạo trưởng, phải là người trừ tuyệt được lòng tư dục, mới đạt được niềm vui sướng của sự trí công vô tư. Trời xanh quả là công bằng, còn lính thủy cá tôm đang bơi lội vui đùa kia, chẳng rõ đạo hạnh của chúng như thế nào. Tôi vừa nói xong, Một con tôm lớn đột nhiên mở miệng nói Anh chớ coi khinh anh chị em của chúng tôi ở trong nước Ngày hôm nay chúng tôi đến được đây Hẳn là cũng tạo được một đoạn lịch sử phi phàm. Anh hãy lắng nghe Lính thủy cá tôm là sinh vật thịt mềm Nên bị ăn thịt nhiều Nhưng suốt đời chúng tôi chỉ có uống nước ăn rong rêu sông biển Không hề cướp của bạn mà ăn Thực hiện đức hiếu sinh của trời nơi thượng giới Cùng đồng loại của người nơi hạ giới sống thanh bạch như vậy một đời. Do đó mà ngày nay mới lên được đến đây. Chúng tôi tuy gọi là lính thủy cá tôm, song tâm chúng tôi với tâm Phật là một. Do đó không lâu, chúng tôi sẽ thoát xác hóa thân thành thân người. Pháp tướng sẽ xuất hiện, so sánh với các đạo sĩ kia chẳng khác nào. Các vị đạo sĩ kia phần lớn đều do chúng tôi biến hóa thành. Chỉ cần sau khi tu luyện xong, công phu thành thục, tất nhiên thoát xác Người đời cũng đã từng cư ngụ trong vỏ tôm, hy vọng họ không phản bộ chính thân thể của mình. Bình đẳng cùng cầm thú, nếu như còn sai trái, sau khi thoát xác ác sẽ mang lốt cầm thú, chịu luân hồi đổi kiếp. Tế Phật, đạo hạnh đó của lính thủy cá tôm, không những đã không được người kính trọng mà cá tôm còn phải hy sinh tính mạng để nuôi người. Do đó cá tôm đôi khi chẳng cần phải trải qua tứ sinh hồi hồn phủ, tức là phủ hoàn hồn bốn loài sinh vật là hóa xanh, côn trùng sâu bọ, thấp xanh, cá tôm ốc hến, nãn xanh, chim muông gà vịt, thai xanh, cọp beo trâu bò lừa ngựa, loài người ăn thịt động vật yếu mềm, Phải chăng là lớn ăn nhỏ Mong rằng Sau khi bạn tôm thuyết pháp Thực khách bỏ được thói quen ăn thịt các loài động vật Tuy thời giờ eo hẹp song cũng đã trình bày được một phần thắng cảnh bắc hoa Để người đời thấu tỏ Mong chúng sinh dưới gầm trời Thể hội được những điều vừa tiết lộ ở trên song điều cần thiết nhất vẫn là Chớ tự phản bội Việc được mang hình hài con người của mình Cảm tạ Đức Đế Quân đã chịu nhọc nhằn dẫn dắt Dương Sinh. Giờ xin cáo từ Dương Sinh, đa tạ Đức Đế Quân đã ban ân chỉ giáo. Kính mong từ nay trở về sau, mãi mãi còn được Đức Đế Quân ban thưởng linh quan ơn ích. Giờ xin kính biệt. Đế Quân, tế Phật cùng Dương Sinh quả là đã trải qua bao gian khổ. Tôi xin ban thưởng nước trí tuệ Bắc Hoa cho tinh linh của Dương Sinh. Từ nay công tác phổ độ chúng sinh, tin rằng sẽ linh thông không còn trở ngại. Dương sinh, xin cúi đầu lạy tạ Đức Đế Quân đã ân thưởng. Đệ tử xin nguyện kính tôn lời Đức Thánh dạy. Gia công tu tâm sửa tánh, để trước độ mình, sau độ người. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường